Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 2 chương 76 Một người chết hạ Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi trong rừng cây hoàn toàn an tĩnh Vô số ánh mắt rơi vào trên người chiếc tụ Tâm tình khác nhau chung lạc khẽ hiếp mắt Không biết suy nghĩ cái gì Mai Lý Sa căn bản không có ở đây Mà đứng trước tiếng núi xanh đã biến mất Quan sát chu viên lúc này đã không còn Gương mặt già nu tràn ngập vẻ thương tiếc Thì ra là như vậy Lê Sơn trưởng lão nhìn chiếc tụ Mặt không chút thay đổi nói Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân cùng tiếng xé gió Thuộc về người tu hành trường sinh tôn cùng thánh nữ phong các phái phía nam Không đợi phân phó Đều riêng mình tản ra Chỉ chút lát Đã ngăn cản phương hướng chiếc tụ có thể rời đi Xem tình hình Một khắc sau sẽ xuất thủ Theo đạo lý mà nói Cho dù trang hoáng vũ lên tiếng chỉ niệm chiếc tụ là gian tế của ma tột Mọi người không có đạo lý sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ như vậy Vấn đề là Lương Tiếu Hiểu ở trên băng ca nhìn chầm chầm vào chiếc tụ. Không che giấu hận ý cùng cảnh giác trong ánh mắt. Hơn nữa không hề cất lời phản đối. Lương Tiếu Hiểu là thần quốc thất luật. Trang hoán thủ là đồ đệ đắc ý của thiên đạo viện. Hai người bọn họ làm chứng vô cùng có lực lượng. Mấu chốt nhất chính là... Lương Tiếu Hiểu hiện tại đã bị thương nặng Chân Nguyên hoáng tán Lập tức sắp chết đi Ai cũng sẽ không hoài nghi lời của hắn Ai còn nói dối trước khi chết chứ Chiếc tụ không phải là người tu hành loài người Cùng các tu hành tôm phái Trung Nguyên không có bất kỳ gặp gỡ Nhưng hắn săn vết hoa cộc ở trên cánh đồng tuyết Phối hợp cùng đại chú quân đội, lập không ít chiến công Rất nhiều quý nhân ở kinh đô rất thưởng thức hắn Suy tính dù là lợi ích trao đổi Nhưng cũng không ngại có người muốn giúp hắn một chút Lê cung địa vị tương đối siêu nhiên Vị hồng y giáo chủ vừa trị liệu cho lương tiếu hiểu khẽ cao mày Nghĩ thầm kiếm thương trên người lương tiếu hiểu không hề giống thủ đoạn dết chót mà chiếc tụ an hiểu Do dự mà nói một câu ta nhìn trí mạng nhất Hẳn là kiếm thương Trích tinh học viện một vị huấn luyện viên Nhìn vẻ mặt trang hoán vũ sang giọng nói không sai Ngư giải thích như thế nào Chiếc tụ lập nhiều công trận Ở trên cánh đồng tuyết dết không biết bao nhiêu ma tộp Ngươi lại còn nói hắn cấu kết với ma tộc giết người ở Chu Viên Làm sao có thể làm người ta tin phục Quả thật như thế Nhất là kiếm thương trên người lương Tiếu Hiểu Rõ ràng cũng không phải xuất ra từ tay chiếc tụ Nghi vấn này càng thêm trí mạng Rất nhiều người lần nữa nhìn về trang hoáng vũ Muốn nghe hắn giải thích như thế nào Trang hoán vũ do dự một chút rồi nói ra hoặc là Những năm trước đây hắn đều giấu diêm Chính là muốn thông qua chiến công Đánh đổi lấy tín nhiệm của loài người Tội danh cấu kết ma tộc này không thể dùng hai chữ hoặc là Trích tinh học viện huấn luyện viên kia không chút khách khí nói Căn bản không thèm để ý thân phận lai lịch của hắn Trang hoáng vũ hai mắt ưỡng đỏ Không biết là tức giận hay là ướt ướt Há mồm như muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng không mở miệng Tựa như trong vô thức nhìn về băng ca Lương Tiếu Hiểu khó nhọc lắc đầu Nói đừng nói Lê Sơn trưởng lão nhìn hình ảnh này Mơ hồ hiểu được suy đoán của mình đã thành sự thật sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhật Thân thể lạnh xuống Nghe thanh âm suy yếu của Lương Tiếu Hiểu Trang hoán vũ ngậm miệng thật chặt sắc mặt tái nhật Thân thể lạnh xuống Chỉ là hàng lạnh của hắn cùng hàng lạnh của Ly Sơn trưởng lão cũng không phải giống nhau Nhìn Lương Tiếu Hiểu trên băng ca cả người là máu Nghĩ tới lúc trước ở chu viên đối thoại Còn có hơn 10 đạo kiếm quan thê lương Hắn không cách nào không xin lòng lạnh lẽo Lúc ấy ở ngoài bàn sơn lâm ngữ Lương tiếu hiểu thấy hình ảnh chiếc tụ cổng thất sang hướng đi tới ngoài chu viên Hắn rất bình tĩnh dặn dò trang hoán vũ một vài chuyện Sau đó không có chút dấu hiệu Cũng không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ Thi triển ra một cái kiếm chiêu uy lực cực lớn Chiêu kiếm này là nhất thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm Lừng lẫy tuyệt song Sử dụng kiếm chiêu này Có thể mang đến thương tổn lớn nhất cho địch nhân Nhưng bản thân cũng tất nhiên sẽ chết dưới thân kiếm Ban đầu ở đại triêu thí Cậu hàng thực cuối cùng rút lui khỏi đối chiến Là bởi vì nhìn ra Trần Trường Sinh quyết định dùng cái chiêu kiếm này Lương Tiếu Hiểu đem một kiếm lãnh khúc bi tráng như vậy Dùng ở trên người của mình Trang hoán vũ sợ ngây người Hắn chưa từng gặp người lãnh khúc như vậy Nhất là lãnh khúc Ác độc như thế đối với bản thân mình Uống chi là với người khác Đúng vậy Đây là một cái âm mưu do Lương Tiếu Hiểu tạm thời đồng ý nghĩ ra Hắn dùng tử vong cùng kiếm thương Chỉ trích chiếc tụ cùng thất gian cấu kết ma tột Giết hại đồng môn Hắn không ở trước mặt nhiều người như vậy Nói ra tên của thất gian Bởi vì hắn là Ly Sơn đệ tử yêu quý đồng môn Coi trọng danh dự tôn môn hương cả sinh mệnh Cho dù chết rồi Cũng không muốn danh dự ly sơn bị hao tổn Đối với tiểu sư đệ vẫn còn thương tiếc Cũng chính vì hắn là một người như thế Lời nói mới có thể càng thêm đáng tin Dùng tử vong của mình đổi lấy ít lợi Lương Tiếu Hiểu thật sự rất đáng sợ Đáng sợ nhất chính là Trước lúc hắn đưa ra quyết định này, không có chút do dự. Hơn nữa lộ vẽ căn bản không thèm để ý Trang Hoáng Vũ có làm việc dựa theo kế hoạch của mình hay không. Lương Tiếu Hiểu dùng tử vong của mình tạo thành âm mưu. Để cho Trang Hoáng Vũ vô cùng hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn biết mình không thể trốn đi. Bắt đầu từ thời khắc ở ven hồ. Trần trường sinh ba người bị lương tiếu hiểu cùng ma tộc cường giả ám sát Hắn không xuất hiện Hắn đã bước lên một con đường lạc lối Trong quá khứ rất nhiều thời khắc Hắn cũng có cơ hội thay đổi phương hướng của mình Bao gồm hiện tại Hắn cũng có thể nói ra chân tướng sự tình Nhưng Như vậy hắn sẽ thành một kẻ hèn nhát Cho nên hắn không làm thế. Sau đó, hắn phải tiếp tục đi trên con đường này. Không có cách nào quay đầu lại. Đối phương tự như từ lúc bắt đầu cũng đã tính được hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhìn lương tiếu hiểu trên văn ca cả người là máu, đang hấp hối, trang hoán phủ cảm giác mình đang nhìn một con ma huyễu. Lương Tiếu Hiểu cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có chút ảm đạm cũng rất bình tĩnh Trong lúc tầm mắt tương đối, tất cả đã thành định cuộc Trang Hoáng Vũ trầm mặt không nói, chậm rãi cúi đầu Thanh âm khẽ rung nói xin lỗi, ta không thể nói được gì Ở trong mắt mọi người, Trang Hoáng Vũ lộ vẻ rất khó xử, vừa tự hồ rất bất căm Không thể nói được gì, thật ra đã nói rất nhiều, so với nói ra càng thêm đáng sợ. Chu lạc khẽ như mày, nhìn thất gian ở ngoài đám người, vẫn hôn mê không tỉnh. Thất gian căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi có lời gì muốn nói? Thiên đạo viện tân nhậm giáo dụ đi tới nơi này, nghe tình huống, vẽ mặt lạnh xuống, nhìn chiếc tụ dưới cây hòi hỏi. Chiếc tụ mặt không chút thay đổi Nói lương tiếu hiểu là gian tế của ma tột Nhưng ta không ghét hắn Chung quanh lại là một mảnh xôn sao Lê Sơn trưởng lão vẽ mặt hàng lạnh nói ngươi nói gì Chiếc tụ đem chuyện đã xảy ra ở ven hồ nói một lần Hắn cũng không giỏi nói chuyện Tốc độ kể chuyện rất chậm chạc Nhưng nguyên nhân chính là như thế Lại có chút đáng tin trước tinh học viện huấn luyện viên hỏi người nói những lời này Có thể có chứng nhân Chiếc tụ cùng lương tiếu hiểu đều chỉ đối phương là gian tế của ma tột Chứng cứ tự nhiên không có Chỉ có thể tìm kiếm chứng nhân Lúc này chung quanh không có bao nhiêu người tin tưởng chiếc tụ trước tinh học viện huấn luyện viên nói lời này Không nghi ngờ chút nào là cơ hội chiếc tụ phải nắm lấy. Chiếc tụ trầm mặt một lát rồi nói ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Chờ thất gian tỉnh lại. Các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hồng Y giáo chủ nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Lắc đầu nói thương thế quá nặng. Hơn nữa kinh mạch có chút vấn đề nghiêm trọng. Không biết khi nào có thể tỉnh Thậm chí Trang hoán vũ cười lạnh một tiếng Bi phẫn nói không tỉnh lại mới Hai người lời còn chưa dứt Mọi người cũng hiểu được ý tứ của hai người Thất gian có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại Nếu như như vậy Trang hoán vũ sẽ cảm thấy rất sung sướng Vẫn là câu nói kia Có đôi khi không nói không nói thấu triệt so với nói rõ ra có lực sát thương càng lớn hơn nữa những chi tiết này cộng thêm kiếm thương trên người lương tiếu hiểu đã có rất nhiều người cho là mình đại khái đoán được âm mưu phát sinh ở Chu Viên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trang hoán vũ làm sao vi phẫn như thế muốn nói lại thôi Lương Tiếu hiểu vì sao chết rồi Lại như cũ không chịu nói ra nhiều hơn Dựa theo chiếc tụ nói Lúc ấy ngươi cũng không có mặt Trước tinh học viện huấn luyện viên nhìn Trang Hoáng Vũ hỏi Trang Hoáng Vũ trầm mặt thời gian rất lâu Rốt cục ngẫm đầu lên Làm ra lựa chọn cho nên lộ vẻ rất bình tĩnh Ở giữa một đời chết nhát cùng một khắc làm dũng sĩ lựa chọn, thật ra rất dễ dàng Hắn đã làm kẻ chết nhát một lần, như vậy, trong chuyện xưa mà hắn kể lại này, hắn dĩ nhiên phải là dũng sĩ Mặc dù hắn biết rõ, đây mới là hành động chết nhát Nghe xong câu chuyện của Trang Hoáng Vũ, chung quanh lần nữa trở nên an tĩnh lại Dưới cây hòi Chiếc tủ cảm giác ánh mắt khác thường chung quanh Cảm giác được u ác dần dần biến thành thực chất Khẽ cúi đầu Rất khó hiểu Hắn hiện tại không thể thấy mọi vật Cho nên càng thêm không rõ Tại sao loài người có thể thoải mái nói lời bị đặt mà không hề chết mắt như thế Muốn làm một câu chuyện giả dối trọn vẹn, cần càng nhiều lời nói dối, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Trang Hoáng Vũ kể lại chuyện xưa, hoàn toàn đến từ lương tiếu hiệu ở trong thời gian rất ngắn lập ra. Dĩ nhiên không thể nào bảo đảm tất cả chi tiết cũng rất hoàn mỹ. Chu Lạc vẫn trầm mặt bỗng nhiên nói Trần Trường Sinh cũng có mặt. Ở trong chuyện xưa chiếc tụ kể lại Trần Trường Sinh đóng vai trò rất quan trọng Mà tại trong chuyện xưa của Trang Hoáng Vũ Có Trần Trường Sinh xuất hiện Lại bị nhắc tới qua loa Chiếc tụ không rõ Nói đúng vậy Trần Trường Sinh có thể làm chứng Thiên đạo viện giáo dụ nhìn hắn khẽ cao mày Nói Trần Trường Sinh không thể ra khỏi chu viên Hẳn là đã chết Ngươi biết chuyện này cho nên cố ý nói như vậy Nghe nói Trần Trường sinh chết ở Chu Viên Chiếc tụ trầm mặt không nói thêm gì nữa Lương Tiếu Hiểu Thanh Âm càng ngày càng suy yếu Thì ra hắn không thể rời khỏi Chu Viên Vậy cũng không sao Nói xong câu đó Hắn thở dài một tiếng Có chút tiếc núi Có chút khoái ý Có chút ngơ ngẩn Tóm lại, rất phức tạp Trong rừng cây lần nữa an tĩnh, mọi người khiếp sợ im lặng. Chẳng lẽ, chuyện chiếc tụ cùng ma tộc cấu kết lại còn có trần trường sinh tham dự? Như thế nào mới có thể tạo ra một lời nói dối hoàng mỹ? Không phải là không ngừng dùng lời nói dối mới đi đền bù, mà giống như hội họp phải hiểu được lưu bạc làm cho người ta có dư âm cùng không gian để suy tư lương tiếu hiểu chính là làm như vậy hơn nữa đã làm rất thành công dĩ nhiên đến giờ phút này lời nói dối này vẫn chưa nói tới hoàng mỹ bởi vì người sống nói Thủy chung không đáng giá tín nhiệm như người chết nói sinh mệnh là vật trân quý nhất thế gian Lấy sinh mệnh lên án mới là mạnh mẽ nhất Thậm chí còn mạnh hơn cả sự thật Nếu Lương Tiếu Hiểu lúc này chết đi Hạm hại của hắn đối với chiếc tụ Thất gian cùng với Trần Trường Sinh mới có thể nói là hoàng mỹ Hắn nhắm mắt lại có chút mỏi mệt cười cười Trên mặt của hắn toát ra cảm xúc rất phức tạp Đó là không cam lòng, bi phẫn, giải thoát cùng với Tha thứ Sau đó, hắn chết Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz